Các bạn đang nghe đọc chuyện trên website LạcHồngCóc.com, cộng đồng audio miễn phí, bộ chuyện Phong Ma Yến Tước, chương 27, Tán Chuyện Thần Tiên. Lúc này, Đại Hòa Thượng xuất hiện chính là giúp tiểu lục. Tiểu lục không ngu ngốc đến mức và trần thân phận của ông ta bèn gật đầu đáp. Đạo gia, sao ngài đến đây? Đạo sĩ hài lòng gật đầu. Tựa như đang nhầm tán thưởng tiểu lục lanh trí. Bần đạo đem qua vân du Hoàng Sơn bấm độn tính ra mạnh tiểu lục huynh đệ có nạn. Bèn cưỡi mây đến đây tương trợ. Mấy tên đòi nợ thuê liếc mắt nhìn nhau. Tên nào tên đó lắc đầu cười gượng cho rằng đạo sĩ này có bệnh. Một tên bước lên kéo vai đạo sĩ. Ta bảo này! Ông mà không có bệnh á! Thì cũng do cái thằng tiểu lục kia mời đến. Đạo sĩ lật tay lại kéo một cái, giật một cái, đã làm tên kia trật khớp tay. đào đứng kêu rống lên, đạo gia, đạo gia buông tay ra. Đạo sĩ lắc một cái, đẩy một cái, lại nối khớp vào cho hắn. Sau đó không để cho mấy tên đòi nợ kịp làm ầm lên, đã nói. Ba vừa nhìn thấy các ngươi là đã biết các ngươi nghĩ gì rồi. Cũng biết chuyện này rốt cuộc là thế nào Ta không phải do mạnh tiểu huynh đệ mời đến Thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa Nhưng các người làm vậy cũng quá đáng lắm Chuyện này để ta thay cậu ấy gánh vác Ông gánh vác thay cho nó hả? Một tên không dám tin vào tay mình hỏi Ông có biết nhà nó nợ bao nhiêu tiền Không Đương nhiên ta biết, ta đã nói là ta trả. Mang ghế nợ ra đây. Đạo sĩ lấy trong bọc ra một sắp chi phiếu, giấy gửi tiền ngân phiếu rồi nói. Mấy cái thứ bẩn thiểu này cũng đáng cho các người thế à? Thật đúng là tục nhân, tục nhân. Mấy tên đòi nợ thuê đều trố mắt hết cả ra, lập tức cảm thấy. Đạo sĩ này có vẻ đúng là một bậc thế ngoại cao nhân Có tên vương tay ra định lấy Xong lại e sợ võ nghệ của đạo sĩ không dám bước lên trước Một tên nói Đạo gia, tôi không có giấy nợ Hai nhà mua bán dựa trên chữ tín Ai mà biết được Mạnh An là tên bịp bẩm chứ Thế thì ta không trả được Ai biết là nợ thật hay nợ giả chứ Kể cả có nợ thật đi nữa, các ngươi có thừa cơ báo nhiều hơn lên không? Chuyện này chẳng ai nói được đâu. Nếu không có, thì tranh thủ cúp xéo đi. Các ngươi có biết ta là ai không hả? Một câu nói của ta cũng đủ khiến người ta bắt trọn ổ các ngươi luôn đấy. Có tin hay không? Lão đạo sĩ đổi sắc mặt nghiêm dọng trách mắng Nhưng... Mấy tên còn lại lúc này lại lên tiếng à, Mấy người chúng tôi có à Chúng tôi còn có cả biên lai nhận hàng của Mảnh An Sổ nợ cũng có Chứng minh hắn ta chưa thanh toán Đạo gia, ngài xem đi Thế thì dễ nói chuyện rồi Vậy đi, mấy người có chứng cứ Các người cái hẹn ông chủ của các người Tối nay tối nay đến chính giường lầu đi ta bảo tiểu lục bày tiệc khoảng đải, chỉ cần mang theo giấy tờ, chúng ta sẽ nhất loạt trả hết. Cứ vậy đi, đừng để ta thấy ngứa mắt, nếu làm ta cáo tiếc lên thì một đồng cũng không có cho các người đào. Lão đạo sĩ làm bộ cực kỳ ngạo mạn nói. Khỏi phải nói, đám người này răm rắp nghe theo sự sắp xếp, chỉ còn tên không có chứng cứ kia vẫn cứ muốn kiên trì. Xong thấy những người khác đều đã đi rồi, cũng cảm thấy vô vị đành lũy thủy bỏ đi. Lão đạo sĩ này vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt đã xé toan mối quan hệ giữa bọn đòi nợ và kẻ nợ tiền. Lâu lắm rồi, lưng tiểu lục mới ưỡng ra được thẳng như hôm nay. Đợi tất cả đi khỏi, tiểu lục vội vàng mời lão đạo sĩ vào nhà. Tiểu lục lật bay đóng cửa xong lập tức bật cười thành tiếng. <cười> Tôi bảo này, Sao ông lại biến thành lão đạo sĩ như thế? Không phải, ta nói với chú mày rồi à. Lần sau gặp lại, bộ dạng của ta chưa chắc đã thế này đâu. Sao hả? Nửa năm nay, đầu tóc râu ri của ta mọc ra vừa dài vừa rậm rạp, vả lại còn đen bóng trơn mượt nữa. Lợi hại không? Ta đây có bí phương đặc biệt đó à. Lão đạo sĩ nhăn mũi, thay gương mặt nghiêm nghị không giận mà uy kia bằng điệu bộ cười cợt đùa bẩn. Sao này đừng có gọi hớ đây. Giờ ta không phải nhắc đăng đại sư nữa mà là hư đạo trưởng." Mạnh Tiểu Lục giỡ khóc giỡ cười nói: "Ông cũng giỏi đấy, coi như tôi phục ông rồi, có điều kể ra thì ông cũng lợi hại thật, mới nói dăm ba câu ba điều đã gạt cho cái đám kia phăng hết rồi." "Cái gì mà gạt chứ?" lão đạo sĩ nói. "Mấy hôm trước Quân đệ ở Bắc Kinh nhìn thấy tin nhắn của chú mày Liền đánh điện báo cho ta Ta liền lập tức phóng ngựa chạy về Bắc Kinh Về đến nơi ta đã thăm dò một chút về sự việc của chú mày Dẫu sao ta cũng phải biết chú mày muốn ta làm cái gì Tìm hiểu xem sự việc phát triển đến bước nào rồi chứ Ngộ nhở chú mày bảo ta đi giết người phóng hỏa thì ta không làm nổi Vậy chú mày nói thử xem bà thế này Sao có thể nói là gạt chúng được? Chẳng qua chỉ là hiểu rõ tình hình mà thôi. Ờ, coi như tôi nói sai đi. Không phải gạt, không phải gạt. Đa tả ông chuyện hôm nay. Tiểu lục chắp tay ôm quyền nói. Xung hư đạo trưởng trọng tình trọng nghĩa, nghìn dặm bôn ba đến tương trợ Tiểu lục tôi xin kết cỏ ngậm vành. Chỉ có điều, ông hẹn bọn họ đến chính dương lâu. Rốt cuộc tôi có nên đi hay không? Đi thì nên xử lý thế nào? Xung hư đạo trưởng liếc nhìn tiểu lục lấy làm khó hiểu Đã nói rồi còn gì? Ta trả tiền giúp ngươi còn xử lý thế nào cái gì nữa? Ông thật sự trả tiền giúp tôi Không phải chỉ vì muốn gạt mấy cái tên kia đi mà nói đại ra à Ông có biết là bao nhiêu tiền hay không đó? Ta có nghe ngóng rồi 5-6 vạn đồng đại dương mà thôi Đại trưởng Phu, một lời nói ra bốn ngựa khó đuổi à. Ta đã nói là chuyện này để ta gánh vác, vậy thì ta sẽ gánh vác. Bằng không, ta đến tìm chú mày làm cái quái gì? Xung hư đạo trưởng mỉm cười nói, đi thôi, đi đâu? Thầy đi lấy tiền, buổi tối dọa chết đám con rùa kia luôn. Tối hôm đó, trong phòng bao lớn của chính dương lâu bày ba bàn tiệc Các món ăn được bày lên theo sắp xếp từ trước của Tiểu Lục. Quả đúng là muôn màu muôn vẻ, bất luận là rượu hay thịt đều là hàng thượng đẳng, trên bàn tiệc này cũng không rẻ rồi. Ba bàn tiệc ngồi chật kín người, tất cả đều là các thương gia bị hố lần này. Họ thấy Mạnh Tiểu Lục vẫn chưa đến, bèn cụm đầu bàn tán, trong phòng toàn là tiếng rì rầm. Vương huynh, ông nói xem Cái thằng mạnh tiểu lục này dở trò gì vậy? Ai mà biết được chứ? Có nghe nói nó phát tài bất ngờ hay cái gì đâu. Một người khác ngồi cùng bàn chen miệng vào. Thế thì cũng chưa chắc nha. Không nghe được ông chủ vương ở tiệm cầm đồ Thịnh Long nói à. Cái thằng nhỏ này thông minh hiểu chuyện lại có chút tài năng. Mới một thời gian ngắn mà từ cái đứa học việc lên làm sắp hàng rồi đó à. Về sau này xảy ra chuyện này, Vương Định Nhất cũng không bỏ rơi mạnh tiểu lục. Thật trong lòng quan trọng nó đó. Tôi còn nghe nói, tiểu tử này á thấy Vương Định Nhất khó xử bèn tự mình xin nghĩ, cũng ra gián đàn ông lắm đó. Bàn bên cạnh có người ngoảnh đầu lại nói, Tôi thì nghe nói tình hình như là có lão đạo sĩ nào lợi hại lắm đứng ra thay cho nó trả tiền đấy lão đạo sĩ tên gì? ông nghe ai nói đấy mấy cái đứa đòi nợ thuê kia nói tin tức vừa đến chúng ta liền báo nhau đến đây giữ tiệc luôn lão đạo sĩ đó tên là là a đúng rồi sung hư đạo trưởng à, tôi biết Tôi biết đấy, đây là một đạo sĩ lớn nổi danh lắm à. Thôi thôi tránh ra một bên đi, ông cái gì cũng biết, sao chúng tôi chưa từng nghe nói đến. Ông ấy à, chỉ biết nghe nhảm rồi đồn bậy thôi. Cả đám người đang châu đầu ghé tay, thì cửa phòng bao mở ra. Mạnh tiểu lục đi trước, mặc một bộ áo dài áo chẳng vừa khít người, tóc thế sau lưng bôi dầu bỗng loáng. Người nào quan sát kỹ còn nhìn thấy sợi dây vàng gắn đồng hồ quả quyết mà Tiểu Lục cố ý để lộ ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm nhũ, đầy rõ ràng là vẻ khoa cơn bỉ đến hồi Thái Lai. Cái vị xung hương đạo trưởng kia rốt cuộc có lại lịch như thế nào mà có thể khiến mạnh Tiểu Lục vững dạ như thế này chứ? Bà Đại Đầu và Phùng Ma Tử cũng thay y phục sạch sẽ, đi theo phía sau, Mỗi đứa xách một cái rưng da lớn Trông có vẻ rất nặng Tiểu nhị của nhà hàng bê bàn đi theo Sau đó kê bàn vào phòng Rồi rút ra ngoài Tiện tay đóng cửa luôn Mạnh tiểu lục hướng về phía mọi người Chắp tay ôm quyền nói Các vị, các ông chủ Tiểu tử, mạnh tiểu lục đến muộn Mong các vị chớ rắc tội Mọi người xôn xao Đáp lại mấy lời khách sáo Mạnh tiểu lục gật đầu xong Lại nói tiếp Tôi cũng không thích dài dòng Giờ xin được nói trắng ra ở đây luôn Dạo trước Vì cái chuyện của cha tôi Mà đã làm phiền các vị đây nhiều rồi Chúng ta không lãi nhãi càm ràm gì nữa Bị lửa Là việc của nhà họ mạnh chúng tôi Truy bắt bọn lừa đảo kia Cũng là việc mà mạnh tử lục tôi Nên gánh vác Ai bảo người ký tên lên giấy nợ Biên lai like của các vị là cha của tôi chứ Đại đau Ma tử bày lên đi Hai đứa tạ đại đầu phùng ma tử liền mở rừng da ra. Một cái bên trong nặng trền trịch toàn là các đỉnh vàng. Tổng cộng 16 đỉnh lớn với hơn 30 đỉnh nhỏ. cái rừng còn lại to hơn, đựng toàn tiền đại dương, ít cũng phải tính bằng số nghìn. Tất cả những thứ này đồng loạt bay lên mặt bàn, chất thành đống như ngọn núi nhỏ. Kể cả những ông chủ đã lăn lộn buôn bán nhiều năm cũng lóa hết cả mắt. Vàng đắt đạt rẻ. Một đỉnh vàng lớn có thể đổi thành 2.400-2.500 đồng đại dương trở lên. Một đỉnh vàng nhỏ cũng phải 2-300 đồng. Thêm vào một hồn toàn tiền đại dương thì cũng phải tầm 5 vạn đồng rồi. Ở đây có một số người toàn bộ gia sản cộng với việc làm ăn buôn bán cũng không được chừng ấy tiền. Mà kể cả những nhà buôn lớn thì cũng khó gom đủ 5 vạn đồng đại dương chỉ trong một ngày ngắn ngũi như thế. Biểu Lục đảo mắt nhìn đám người đang nhấp nhổm muốn đứng dậy, quan sát vẻ mặt khó bình của họ, khẽ họt khan lên một tiếng rồi nói tiếp. <cười> "Hôm nay Cao nhân tương trợ có thể trả được món nợ cho các vị, tôi vẫn xin được tạ lỗi vì những cái phiền phức mà hai cha con họ Mạnh trước đây mang đến cho các vị. Chỗ vàng bạc này là chúng tôi đi rút ở các ngân hàng các tiền trang lớn của Trung Quốc lẫn của nước ngoài. Mọi người có thể yên tâm." Đây là bên lai like chúng tôi rút tiền Có cần phải đưa cho các vị xem qua không Ma Tử Có em Nói đoạn Phùng Ma Tử liền tự hào Lấy ra một sách thiếu Đưa cho mọi người truyền tay nhau đọc Cá bọn lại xôn sao chậm đầu xì sao Tuy rằng số tiền này Là tiền minh bạch không có bất cứ vấn đề gì Nhưng dỗi sao Vẫn có cái cảm giác không dám tin vào mắt mình Mạnh tiểu lục ôm quyền Lại nói tiếp Được rồi Tôi đã nói hết những cái lời khách sáo Chuyện dạo trước các vị kiếm tôi đòi ép trả nợ Chúng ta không nhắc đến nữa Vậy thì trước khi khai tiệc Phiền các vị cũng mang giấy nợ Biên lai like nhà chúng tôi nợ ra đây Phàm có sổ, có biên lai, like, có chứng cứ Có chữ ký, điểm chỉ của cha tôi Đều có thể thanh toán Nhưng mạnh tiểu lục đột ngột đổi dòng nghiêm túc đánh theo Nhưng nếu không có bất cứ thứ gì Mà còn muốn đòi tiền tôi thì mạnh tiểu lục này đành phải xin lỗi rồi. Tại hạ nhất loạt không chi trả. Mạnh tiểu huynh để... Một ông chủ đứng lên nói. Nếu bình thường thì ông ta sớm đã gọi nó là mạnh tiểu lục rồi. Nhưng mạnh tiểu lục nhất thời mang ra được nhiều tiền như vậy. Quả thực khiến họ không thể nắm được nội tình của nó. Đành đổi cách sân hô. Mạnh tiểu huynh để... Thế này thì không ổn cho lắm thì phải. Lúc đó chúng ta đều tin vào danh dự uy tín của cha cậu, cũng sẵn lòng hợp tác với ông ấy. Theo quy cũ là một năm thanh toán nợ ba lần vào ba dịp lễ Tết. Tất cả đều là ước định miệng. Nếu không có biên lai gì cả, nhưng sổ nợ thì vẫn có mà. Mạnh tiểu lục ngắt lời ông ta, "Sổ nợ là của các vị. Không việc gì phải cho tôi xem." Tôi cũng không thừa nhận sổ nợ ấy là của các vị đâu. Dựa vào danh dự uy tín của cha tôi. Đừng nói bậy đi. Nửa năm trước, cha tôi vẫn còn là tên kéo xe hoàng cơ mà. Lúc ấy các người chịu tin cha tôi chắc. E rằng còn không biết ông ấy là ai nữa kìa. Vợ nhắc đến chuyện này. Thế sao lúc đòi nợ không nói là tin ông ấy đi? Thương nhân trọng lợi. Quy tắc này không có sai. Sự việc không có gì sai, xin các vị đừng có nóng. Tôi không nói là các vị làm giả, chỉ là các vị muốn trục lợi nên mới đem đồ đạc chuyển tới. Vợ gặp chuyện lại muốn một mình cha tôi gánh chịu vậy à? Vậy xin các vị nói cho, đứa tiểu bối này xem có việc làm ăn gì chỉ có lợi ích mà không có rủi ro không? Nếu có tôi cũng dẫn theo mấy anh em đi làm xem đảm bảo là phát tài luôn. Một loạt câu hỏi của Mạnh Tiểu Lục khiến đám người đó á khẩu không nói được gì. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiểu Lục lại mỉm cười nói: <cười> "Không phải tôi nói là tôi không nhận nợ. Hôm nay mang tiền đến đây chính là tiền muốn nhận nợ. Vậy ai muốn lấy tiền thì phải đợi cha tôi ra khỏi nhà lao. Chúng ta ba mặt một lời nói cho rõ ràng. Oan có đầu, nợ có chủ." Chúng ta sẽ cùng đi tìm bọn lừa đảo kia Nếu thật sự không tìm được Thì tiểu lục tôi cũng sẽ nhận món nợ này Vì vậy Muốn lấy tiền cũng không khó Cứ liên danh rút đơn kiện Xin phóng thích cho tôi là được Tương tự các ông chủ Các biên lai like giấy nợ Cũng xin các vị rút đơn kiện Rút đơn thì lấy được tiền đãi đào Giấy bút nghiêng mực sẵn sàng đối chiếu giấy nợ Viết biên nhận Rồi để lại thư rút đơn kiện Thư liên danh Vậy thì có thể lĩnh tiền được rồi. Muốn làm thế nào đều cho các vị tử quyết định. Nếu không muốn ký tên mà vẫn muốn lấy tiền thì xin lỗi nha. Mạnh tử lục tôi không sống tử tế được thì các vị cũng đừng hòng. Chúng ta cứ chờ xem. Vừa uy hiếp bất bách vừa đem lợi ra dụ dỗ. Quả nhiên khiến đám người có mặt bắt đầu thầm tính toán trong lòng. Có người đã hiểu ra. Chỉ có điều là không muốn làm con chim đầu đàn xuất đầu lộ diện. Bằng không, sau này lại bị người khác oán trách. Kỳ thực xét với phương án của tiểu lục, bọn họ chẳng có dị nghị gì. Xét cho cùng, họ cũng chỉ muốn lấy lại tiền mà thôi. Ngoài ra, trong biên lai like đã bao gồm cả lợi nhuận lấy được tiền, lại còn kiếm được thêm cớ gì mà không làm chứ. Có điều, cũng có người nhắc thời nghĩ không thông, sắc mặt âm trầm không bày tỏ thái độ. Đột nhiên, cửa sổ phòng bao mở bung ra. Tiếng lạch cạch làm người ta sợ giật bắn cả mình. Mọi người nhìn về phía tiếng động. Chỉ thấy trên bầu trời cách đó hai con phố. Có một người đang lơ lẫn. Có điều, sắc trời đã tối. Họ không nhìn rõ người này rốt cuộc là ai. Chỉ là mờ trông thấy hình như ông ta mặc áo đảo bào. Thoạt trong áo dài bay bay phất phơ, đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Xung quanh người còn bao phủ một đóa mây lành. Người kia đã cất tiếng nói chuyện, giọng không lớn, nhưng như đang nói ngay ở trên đỉnh đầu mọi người vậy. Xử lý xong chưa? Nhanh lên! Mạnh tiểu lục vội vàng bước tới bên cạnh cửa sổ, thò đầu ra, hít sâu một hơi. Sau đó nhắm mắt lại trầm tư, tựa như đang thần giao cách cảm với người ở đằng xa kia. Đoàn nó đóng cửa sổ lại, Ngoảnh đầu nói với đám người còn đang cấn cá. Ngại quá. Thế ngoại cao nhân thường hay lạnh nhạt thế đấy. Tính tình nóng nảy lại thù lâu nhớ dai Hôm nay nếu không phải tôi khuyên giải, ông ấy, ông ấy, à thôi mà thôi, không nói thì hơn. cá bọn sống hơn nửa đời người đã bao giờ gặp phải chuyện này. Đây không phải là cao nhân thế ngoại nữa, mà là thần tiên rồi. Nghe ý tứ trong lời nói này thì rõ, Là nếu không phải tiểu lục khuyên can, ông ta đã ra tay giáo huấn đám người đòi nợ này một trận rồi. Hẳn là như vậy. Nghĩ lại lúc đòi nợ đã bức tử thẩm thị, mặc dù tội lỗi không phải ở họ, nhưng làm vậy cũng không được thỏa đáng lắm. Không ít người bắt đầu chột dạ mồ hôi vã ra như tấm. Đương nhiên cũng có mấy người nghi ngờ vị thần tiên này là thật hay giả, nhưng không nhìn ra sơ hở lại có tiền ở đó. Hà tất phải ôm rơm rạm bụng làm gì chứ. Vì vậy, mặc kệ là nể mặt thần tiên hay nể mặt đồng tiền, người nào người nấy đều y theo lời tiểu lục mà làm. Không ai trông thấy, vừa nãy khi tiểu lục đóng cửa sổ đã tiện tay tháo xuống một cái móc câu ở trên cửa. Sở dĩ chọn địa điểm ở chính dương lâu này là vì cửa sổ của nó mở ra phía ngoài. tại đây đầu ngồi ở dưới lầu lặng lặng thu sợi dây thép gắn liền với móc câu lại sau đó bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn trên đốc nhà, anh cả họ Phùng cũng thu các ống tre lại. Người nhà họ Phùng fan này tất cả đều ra sức, thu từng đoạn ống tre nối nhau đặt ở chỗ trên đốc nhà mà trong chính dương lâu cũng không thể thấy được. Nếu lần theo những ống tre này, chắc chắn có thể hiểu được âm thanh được truyền tới như thế nào. Còn ở đầu cuối ống tre, sung hư đạo trưởng được treo lên đang ho sặc sụa. Thu hết vào chưa? Thu hết vào rồi thì tốt Bọn chúng mày đứa nào hung khói mà to thế Đằng vân giá vũ hay là hung thịt xong khói hứ Trong lúc ông ta nói chuyện Thân hình đung đa đung đưa Áo quần phe phẩy trong gió Cái trò này nhìn từ đằng xa còn được Lại gần một chút thì hơi kém sung hư đạo trưởng nhìn xuống dưới thấp dọng bảo Nhanh thả ta xuống đi chứ Vừa nãy động tỉnh lớn thế Chốc nữa là người ta đi ra rồi đó Thả ta xuống, thả xuống đi, dây thần này chặt quá, ai cha mẹ ơi. Một canh giờ sau, Tiểu Lục cầm một chồng giấy biên nhận, một sắp biên lai thu hồi và quan trọng nhất là thư rút đơn kiện đi ra khỏi chính dương lâu. Ánh trăng vừa sáng vừa lạnh lẽo, dịu dịu như nước chảy, không có lấy một gợn mây che sáng như trong tâm trạng của mạnh Tiểu Lục lúc này. Mạnh an, có lẽ sắp được cứu rồi.